Xem ra, đã đến lúc xét xử các tôn phái đã tham dự chuyện tiêu diệt thể tu rồi. Lôi cương thấp giọng nói. Những gì hắn có thể làm để báo đáp lại ân đức của Thái Huyền khi sư chỉ có thể là báo thù a. Không có Thái Huyền, sẽ không có lôi cương ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, lôi cương biến mất bay về phía tổng bộ vạn tượng Cát. Bay chưa được bao lâu. Lôi cương liền gọi một con kiến lửa Ngồi trên lưng chỉ đạo nó bay về phía vạn tượng cát Bản thân hắn bắt đầu tiến nhập tu luyện Tổng bộ vạn tượng cát nằm ở phía nam vô thượng giới Trong một tòa thanh có tên là vạn tượng thành Đây là một thành lớn với lượng giao địch đứng đầu vô thượng giới Đoàn người vào ra vạn tượng thành nường nược không dứt Ngày hôm đó Có một gã nam tử dáng người cao cao hiện lên ở cửa thành vạn tượng. Mắt hắn nhìn thẳng. Hết sức kiên nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 627 thiên ý treo ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 627 thiên ý treo ngươi. Nhóm dịch me trai em. Vừa đi vào vạn tượng thành, lôi cương liền cảm nhận được sức sống sầm út của tòa thành này. Một con đường lớn xuất hiện trước mắt hắn, rộng đến mười trượng. Trên con đường này người người đi lại tấp nập hay bên trái phải là các cửa hàng cao thấp nối nhau đều đặn. Lôi cương không có tâm trạng nào thưởng thức cảnh vật phồn hoa của vạn tượng thành, liền khuyết tán thần thức tìm kiếm chỉ sang. Một lát sau Hắn ngưng thần Ở phía nam tòa thành Có một nơi hắn không thể dọ thám được Nơi đó chắc hẳn là tổng bộ Của vạn tượng kết Lôi cương liền nhanh chân đi Về phía nam của thành vạn tượng Lúc này Tâm trạng hắn khá hồi hộp Cho dù đối mặt với cường giả như quân uy Lôi cương cũng chưa từng có cảm giác này Nhưng lần này Hắn đến vạn tượng các là để cầu hôn, thế nên bản thân lôi cương thoáng lo lắng. Vạn tượng các là một trong tứ đại gia tộc ở vô thượng giới, có thế lực trải khắp thớt giới. Một gia tộc hùng hậu như vậy, hắn lấy gì để cầu hôn đây? Bất kể thế nào, lôi cương sẽ chỉ quan tâm đến câu trả lời của chỉ sang mà thôi. Huyết một hơi thật sâu. Lôi cương xuất hiện ở giữa thành vạn tượng Hắn nhìn tòa thành cao đến 10 trượng trước mặt Nơi hắn đang đứng chính là bức tường thành xây bằng thạch chú huyền thiết Lôi cương nắm chặt song quyền Nhìn 8 gã thủ vệ đang đứng canh gác trên tường thành 8 gã cường giả giả thần Ánh mắt lôi cương sáng rực Trong một hoa viên ở sâu trong thành vạn tượng Một nữ nhân mặc váy tơ tằm đang nắm chặt lấy siêm y. Gương mặt nàng vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng rồi lại ửng đỏ. Người nào vừa nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ sinh lòng muốn ôm nàng vào lòng mà che chở. Trước mặt nàng là một lão giả áo xám. Lão giả áo xám nhìn nàng hết sức yêu thương. Tam thúc thúc thúc bảo hắn đã tới vạn tượng thành thật rồi hay sao? Nàng ngượng ngùng hỏi, không dám nhìn thẳng mắt lão giả kia. Ừ, lão phu đã cảm nhận được khí tức của hắn. Giờ hắn đã đến cửa thành rồi. Chưa biết hắn sẽ vào vạn tượng các thế nào đây, có lẽ tôn chủ sẽ không để hắn vào dễ dàng đâu. Lão giả thản nhiên cười, nói. Vậy tam thúc thúc, phụ thân liệu có thể nào? Người nữ tự thoáng lo lắng. Ngập ngừng nói Đừng lo Thái độ của tôn chủ đối với tiểu tử này Có vẻ đã có chút thay đổi rồi Biết đâu người sẽ đổi ý không biết chừng Lão giả thản nhiên cười Nói Dạ Nữ tử đỏ mặt gật gật đầu Nhìn tám người trước mặt Lôi cương nhíu mày Vạn tượng các này canh gác quả nghiêm ngặt Hơn nữa còn có kết giới bao phủ Từ cửa thành vào vạn tượng các chỉ có duy nhất một con đường này Lôi cương không chắc bản thân có thể vượt qua Tám vị cường giả giả thần này mà thần không biết Nguyễn không hai Hắn thoáng trầm ngâm Rồi đi thẳng đến chỗ tám người đang canh gác Tám người này cùng đổ dồn mắt nhìn lôi cương Một gã đệ tử thấp giọng nói Nơi đây là nơi trọng yếu của vạn tượng các ta Xin đạo hữu hãy quay về cho. Cung các y nói cũng có thể gọi là khách khí. Lôi cương ôm quyền, nói. Mấy vị đạo hữu, ta đến tìm chỉ sang. Xin đạo hữu vào thông báo chỉ sang giúp ta. Chỉ sang. Chỉ sang tiểu thư thân phận cao quý, nào có thể để cho người nào muốn gặp đều được. Đạo hữu. Ngươi có lệnh bài tiến nhập vạn tượng các hay không? Một nam tử trung niên khác nhíu mày, nói. Lôi cương nhăn mặt, lắc đầu. Nếu không có, mời đạo hữu rời đi cho. Người nam tử trung niên thấp giọng nói. Mấy người cùng phòng bị. Nhìn dáng vẽ tám người này, lôi cương thầm cười khổ. Lẽ nào hắn phải xông vào sao? Hắn khẽ than một tiếng thầm nghĩ cách đi vào trong. Người muốn gặp chỉ sang tiểu thư nhiều vô số kể. Đạo hữu, nếu như không có việc gì khác, mời ngươi rời đi cho. Một nam tử trẻ tuổi khác lạnh lùng nói. Đạo hữu, có thể đi vào báo hộ ta được hay không? Lôi cương thoáng do dự, nhìn nam tử trung niên hỏi. Đạo hữu. Người như ngươi muốn gặp tiểu thư chỉ sang có rất nhiều Nếu người nào cũng bắt chúng ta phải đi thông báo thì làm thế nào đây Người nam tử trung niên lắc đầu, nói Lôi cương ngạc nhiên, thoáng trần chờ Hắn lấy trong giới chỉ ra một lệnh bài màu tím Chính là lệnh bài vạn tượng các dành cho khách quý Tám người này vừa thấy lệnh bài khẽ nhíu mày Người có được lệnh bài này chắc chắn có thân phận cao quý Tất cả bọn họ đều thoáng do dự Người nam tử trung niên thấp giọng nói Đạo hữu, bằng cái này vẫn chưa đủ để đi vào tổng bộ vạn tượng kép Lôi cương sững sốt, nhớ mày Hắn không biết được ở nơi sâu trong vạn tượng kép Có một nam tử trung niên mặc áo vải màu xám đen giỏi nhìn mọi chuyện trước mặt Y khẽ nhếch miệng cười nhạt, lẩm bẩm nói. Bản tôn muốn xem ngươi có thực sự là bất phạm như lời đồn hay không? Liệu ngươi có thể vượt qua trạm kiểm soát do bản tôn bố trí hay không đây? Ngay lúc lôi cương còn đang cân nhắc có nên xông vào hay không? Trên trời đột nhiên truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Một luồng khí tức ẩn chứa lôi hành lực nồng nặc phát tán khắp không gian. Lôi cương ngẫm đầu lên nhìn, phát hiện trên không trung hiện ra một cái khe. Một bóng hình màu tím từ trong khe bay ra, thẳng tới chỗ hắn. Lôi cương lùi lại một bước, gọi ra một cái lồng đá bao phủ toàn thân, cảnh giác nhìn bóng dáng màu tím vừa xuất hiện. Bóng dáng màu tím này dừng lại trên đầu cách lôi cương chừng 10 thước Nó nhìn lôi cương ánh mắt đầy lo lắng Lôi cương cẩn thận nhìn bóng dáng màu tím vừa xuất hiện này chật nhận ra nó rất giống thần thú màu tím Tự như một con cọp vậy Tuy rằng con thần thú này còn chưa trưởng thành Nhưng lực lôi hành nó phát ra cũng hết sức mạnh mẽ nhận ra sự lo lắng ánh lên trong mắt thần thú lôi cương không khỏi nghi hoặc rống rống thần thú màu tím không ngừng gào lên hâm lôi cương nghi hoặc chăm chú nhìn thần thú màu tím cẩn thận quan sát hắn mới phát hiện con thần thú màu tím này nhìn khá quen mắt nhưng gặp nó khi nào thì hắn lại nhất thời không nhớ ra Thần thú màu tím thấy lôi cương như vậy càng thêm lo lắng Chật từ cái sừng của con thần thú phát ra một luồng sáng màu tím, Linh khí thuộc tính lôi lan ra khắp nơi Linh khí thuộc tính lôi màu tím dần ngưng tụ lại Một bóng người hiện lên trong đó Lôi cương nhìn chầm chầm vào bóng người vừa hiện lên Biến sắc Hắn nhìn lại thần thú chợt nhận ra tất cả Gương mặt lôi cương tái nhợt, toàn thân run rẩy, hắn thấp giọng nói. Mang ta đi nhanh. Lúc này, lôi cương liền nhảy lên người thần thú lôi hành. Con thần thú lôi hành này rít lên một tiếng. Sừng nó phát ra một luồng lôi điện. Xé rách không gian. Đưa lôi cương bay vào trong khe hở. Lôi cương vừa nhìn thấy bóng người trong làng khói màu tím. Đã nhớ được hắn đã gặp thần thú lôi hành ở nơi nào Người nam tử trung niên trong tám vị thủ vệ khẽ biến sắc Nhìn cái khe vừa khép lại trong không trung Khẽ nhếch miệng gượng cười Hắn đi rồi sao Nam tử trung niên mặc áo vải Đang chờ xem lôi cương xông qua cửa như thế nào Mặc mày méo xịt giận dữ Đờ đẫn nói Đi rồi sao Trong tiểu viện Lão giả kia cũng thoáng biến sắc. Chỉ sang đang hồi hộp chờ tin tức vừa thấy vẻ mặt lão giả, nàng đã lo lắng hỏi ngay: "Tam thúc thúc, sao vậy?" Chỉ sang hắng hắng chưa vào đến cửa đại môn đã đi rồi. Lão giả đành gượng cười: "Đây." Chỉ sang trừng mắt nhìn lão giả. Mắt đỏ hơi, nàng run giọng nói: Nhất định là tại phụ thân, tại phụ thân đã ngăn hắn rồi. Chỉ sang không phải thế. Vừa có một con thần thú đột nhiên xuất hiện đưa hắn đi rồi. Ôi chao, thiên ý trêu ngươi. Lão giả lắc đầu than thở. Chỉ sang chán chường, ngồi bệt xuống. Lôi cương run rẩy, nhìn ngọn núi lớn trước mặt. Hắn đau khổ, thần thú lôi hành này quả nhiên đưa hắn đến kiếm cương môn. Nhìn ngọn núi lớn quen thuộc, lôi cương cơ hồ như hiểu rõ chuyện gì đó. Hắn đau đớn, run run nhìn sườn tây ngọn núi, cảm nhận được luồng khí tức vừa quen vừa lạ, nhất thời càng gấp gáp hơn. Tiểu hổ đưa lôi cương đến sườn tây của kiếm cương môn, nơi hắn đã từng tu luyện hơn vạn năm trước. Hắn nhìn những cảnh quan bên dưới. Lại nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trong rừng cây trước mặt. Đôi mắt dần ơn ướt. Toàn thân run rẩy. Tuy rằng trái tim của lôi cương giờ đang ở trên phân thân hành hỏa. Nhưng sự đau đớn này cơ hồ khiến hắn không thể suy nghĩ nổi nữa. Hóa ra, nàng vẫn như trước. Hóa ra nàng vẫn quan tâm đến hắn. Hóa ra nàng vẫn quyết lòng chờ đợi. Tiểu hổ đẩy lôi cương xuống, bay về phía thân ảnh ở trong rừng rậm. Nó thấp giọng gào lên một tiếng, như thể ông trời cũng tức giận, từng luồn sấm chết âm âm kéo tới. Nữ tử đang ngồi xếp bằng trong rừng rậm yếu ớt ngẫm đầu lên. Vừa thấy tiểu hổ bay tới, thân thể mềm mại của nàng bỗng run lên. Nàng run rẩy nhìn nóng người cao lớn đang đạp không bay tới phía sau tiểu hổ Nàng ngơ ngát nhìn bóng người trên không trung ấy, nước mắt bất thần tuôn rơi Nàng phức tạp nhìn chăm chú vào lôi cương đang ở trên không trung Trong ánh mắt nàng có cả niềm vui Dường như không tin nổi Lại dường như đau đớn Lại lo lắng bao nhiêu tình cảm phức tạp đều chất chứa trong ánh mắt của nàng. Từng luồn hỏa diễm đen xì từ thân thể mềm mại của nàng bừng lên, dường như muốn nhân cơ hội này nuốt lấy người nữ tử. Tử tử vận. Hai mắt lôi cương đỏ hoa, hắn run rộng, nhẹ nhàng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 628 hư hành chi hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 628 hư hành chi hỏa. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương chậm rãi đạp không tiến về phía tử vận. Nhìn nàng tiều tuổi yếu đuối, hắn hết sức đau lòng. Những dòng nước mắt như trân châu không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nàng. Thấy lôi cương đạp không đi tới tử vận che miệng đau khổ. Liên tục lùi lại Hỏa diễm bao phủ người nàng càng lúc càng dày đặc Phốc Tử vận bức chật phun ra một ngụm máu đen Nàng vẫn nhìn chầm chầm lôi cương Yếu ớt nói Lôi cương đừng tới đây Ta không muốn để huynh nhìn thấy ta như thế này Tử vận còn chưa nói dứt lời Hỏa diễm màu đen đã bùm cháy dữ dội Thân thể nàng tự như không còn chút sức lực nào khuyểu xuống. Nàng vẫn nhìn chầm chầm lôi cương. Dường như muốn trước khi chết có thể giữ lại bóng hình hắn sâu trong đáy lòng. Sâu trong linh hồn nàng. Tử vận, nàng làm sao vậy? Lôi cương biến sắc nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, ôm lấy nàng. Cảm nhận được luồn khí âm hàng phát ra từ cơ thể nàng. Hắn khẽ run lên Lại nhìn vệt máu màu đen bên khó miệng nàng Nói Tử vận Nàng làm sao vậy Lôi cương ta ta đã không còn lại bao nhiêu thời gian nữa Trước khi chết có thể gặp được huynh ta đã thoải mãn lắm rồi Tử vận nằm trong lòng lôi cương Chậm rãi nói Nàng nhìn chầm chầm gương mặt hắn Khẽ tươi cười thê lương Không đâu Tử vận, nàng làm sao vậy? Lôi cương lòng đau như cắt. Một giọt nước mắt khẽ lăn từ khó mắt hắn chảy xuống. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy tử vận như vậy, sâu trong lòng hắn đã hết sức đau đớn. Lôi cương tu luyện đã hơn vạn năm, chỉ khóc duy nhất một lần vì lôi ma, giờ hắn lại khóc vì tử vận. Rống, rống. Tiểu hộ đứng một bên rít gào lên. Bầu trời đang trong xanh đột nhiên xuất hiện từng lùn từng lùn mây đen dày đặc. Sấm chết âm âm đánh xuống. Tấn công ngọn lửa đen đang bút cháy ngùng ngục trên người tử vận. Âm ầm. Từng tiếng sấm chớp tưởng chừng như muốn đánh tan ngọn lửa đen. Nhưng ngọn lửa đen này dường như đã không còn sợ sấm chết nữa. Tiếp tục cháy ngùng ngột. Ngọn lửa đen này là cái gì vậy? Tử vận, mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết đi. Lôi cương nhìn chầm chầm vào tử vận đen nằm trong lòng hắn. Hết sức đau đớn. Hắn khẽ gầm lên. Vô dụng thôi. Ngay cả sấm sét của tiểu hổ cũng không thể ngăn chặn được hư hỏa này. Tự vẫn nhìn ngọn lửa đen đang thiêu đốt bản thân nàng, lẩm bẩm nói. Đôi mắt đẹp của nàng chứa trang tình cảm, nhìn lôi cương. Nàng nhẹ giọng nói. Lôi cương, Huynh còn nhớ rõ nơi này không? Trước đây ta đã ngồi đây nhìn Huynh tu luyện, không ngờ chỉ mới chết mắt đã qua hơn vạn năm rồi. Thế nhưng ta và Huynh. Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa Lôi cương Đừng khóc Được gặp huynh trước khi chết thế này Thực sự ta đã rất hài lòng rồi Ngọn lửa đen này Rốt cuộc là thứ gì Lôi cương thấp giọng nói Hắn truyền một luồng cương khí Và nội kinh mạnh mẽ Ẩn chứa khí tức xấu hành Vào trong cơ thể tử vận Khiến ngọn lửa đen Đang thiêu đốt nàng dần ngừng lại Cuối cùng hóa thành một làng khói đen xì. Lôi cương, đây là hư hỏa. Mất đi lại có thôi, huynh đừng làm chuyện vô ích nữa. Hư hỏa này không thể áp chế được đâu. Lôi cương, để ta ngắm nhìn huynh xem. Đôi môi tử vẫn đen sì, nhưng khuôn mặt nàng đã thoáng hồi phục lại một chút hồng hào. Không, ta sẽ cứu nàng. Ta sẽ cứu nàng. Lôi cương gầm nhẹ. Lôi cương, ngay cả cha ta cũng không thể trấn áp được hư hỏa. Cả vô thượng giới cũng không có người nào có thể trấn áp được nó hết. Huynh đừng khóc được không? Nhìn Huynh khóc ta đau lòng lắm. Ta rất hối hận vì sao năm xưa ta lại rời xa Huynh. Nếu như cho ta chọn lại một lần nữa. Bất kể thế nào ta đều sẽ cùng bầu bạn với huyên. Tử vận lẩm bẩm nói. Bàn tay phải lạnh như băng tuyết của nàng khẽ vuốt lên khuôn mặt lôi cương. Không đâu. Nhất định có cá. Nhất định có cá. Lôi cương thấp giọng nói. Hắn chật nghĩ ra điều gì đó. Liền ôm tử vận đi vào hạo huyền lôi phủ. Vừa vào đến cửa đại môn của hạo huyền lôi phủ Hắn đã vội vã hét lên Vân lão Vân lão Hoàng diệu tôm thủy vô cùng mở mắt Nhìn lôi cương đang phát điên khẽ biến sắc Hai người không nói gì Chỉ nhìn chăm chú vào lôi cương đang ôm lấy tử vận Vân ngụ Người mau ra đây Lôi Cương thấy cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi phủ không chút rung chuyển, gầm lên. Tử Vận đang ở trong lòng hắn nhìn bộ dáng hắn như vậy, khẽ cười ngượng ngùng. Nàng yên lặng, chăm chú nhìn Lôi Cương đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Vù vù. Một âm thanh vang lên. Trước cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi phủ đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Lôi cương thấy người này tự như nhìn thấy ân nhân cứu mạng Vội vàng nói Vân lão Người có thể giúp nàng trấn áp được ngọn lửa đen này hay không? Vân ngục từ từ xuất hiện Chậm rãi nhìn tử vận toàn thân phủ khói đen Lão nhớ mày Tay phải vừa chạm đến ngọn lửa đen phát ra từ người nàng Lão đã thất thanh nói Hư hỏa Vân lão Người có thể trấn áp hư hỏa này được không Lôi cương khẽ quát lên Gương mặt hắn hết sức nhật nhạt Tiếng kêu thất thanh của vân lão Hiển nhiên càng làm hắn thêm lo lắng Vân lão thoáng trần chừ, Một lúc lâu sau Lão mới thở dài tuyệt vọng nhìn lôi cương Nói Lôi cương hư hỏa trong cơ thể nàng đã quá mạnh Không thể làm gì được nữa đâu Thật không ngờ lại có thể thấy được hư hỏa ở dưới này. Lôi cương ngơ ngát nhìn vân lão, Đau đớn đến mức hít thở gần như không nổi nữa. Hắn run run nhìn vân lão, nói, Vân lão, lẽ nào không còn cách nào khác hay sao? Vân lão trầm ngâm chốc lát, nói, Hư hỏa đã mạnh đến thế này. Trừ phi trừ phi có một cường giả mạnh như lão chủ nhân, Còn không thì không thể hóa giải được. Đây là hư hỏa, là hư hỏa thần bí nhất trong bảy hành A. Lôi cương nghe lão nói tựa như sét đánh bên tai. Hắn ôm tử vận sững người đứng đó, một dòng máu tươi từ miệng hắn chảy ra. Có điều thiếu chủ. Dù không thể hoàn toàn loại hỏa hư hỏa trong cơ thể nàng. Nhưng vẫn có thể trấn áp nó một thời gian được Úi chào Vân lão nhìn tử vận trong lòng lôi cương thở dài nói Lôi cương rùng mình vội vàng nói Vân lão mau giúp nàng trấn áp hư hỏa Mau lên Tay phải vân lão vừa dơ lên Một tiếng lông ngâm vang lên Không gian trống rộng bên trên chợt ngưng tụ thành một con lôi lông theo cánh tay phải của vân lão hạ xuống đỉnh đầu tử vận. Xích! Hư hỏa trong cơ thể tử vận bị lôi lông áp chế, khẽ run lên, rồi thu hồi lại vào trong người nàng. Màu đen đang bao trùm lấy cơ thể nàng cũng rút đi. Khuôn mặt tử vận một lần nữa hồng hào trở lại. Nàng mỉm cười xinh đẹp. Thấy tử vận hồng hào lại, lôi cương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vân lão lại nói một câu khiến hắn lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Lôi cương, hư hỏa trong người nàng chỉ có thể trấn áp được 10 năm thôi. 10 năm sau, lão phu cũng không thể làm gì khác được. Vì sao? Vân lão tại sao lại thế? Lại lửa này rốt cuộc là thứ gì tại sao đến người cũng không thể trấn áp nó được Lôi cương thấp giọng nói Khi còn ở hồng hoang thánh giới Lão phu cũng từng gặp người sinh ra đã mang hư hỏa trong người Nhưng những người đó cuối cùng đều bị hồn phi phách tán cả Trong bảy hành thần bí nhất chính là hư hành Lão phu chưa từng nghe có bất cứ ai có thể lĩnh ngộ được hư hàn, Còn ngọn lửa đen đó chính là hư hỏa, vốn dĩ không thể nào đánh bại được. Vân lão thoáng suy nghĩ, than thở. Những lời lão nói chẳng khác nào đã phán án tử hình cho tử vận. Hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán sao? Lôi cương lậm bậm nói. Chợt. Hắn tỉnh ngộ, gầm nhẹ, nói, Vân lão, người chẳng nói sư tôn có khả năng hóa giải hư hỏa này sao? Ta sẽ đi tìm sư tôn. Ta sẽ đi tìm sư tôn. Ui chào, lôi cương, chẳng nhẹ ngươi không biết sao? Lão chủ nhân đã mất tiếc rồi, giờ người sống hay chết còn không thể xác nhận nữa là... Vân lão than thở cố gắng kìm nén nỗi đau đớn Lôi cương ôm tử vận uể oải ngồi bẹp xuống đất Tử vận nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lôi cương Nàng yếu ớt khẽ nói Lôi cương còn sống được 10 năm ta đã hài lòng lắm rồi Huynh huynh có thể ở bên ta 10 năm này được không? Vân lão lẽ nào không còn cách nào khác nữa sao? Lôi cương không cam lòng, lại hỏi lại, lão phu không chắc chắn lắm. Theo lý thuyết mà nói, hư hành là âm, lôi hành là dương, mơ dương tương khắc. Trừ phi lôi hành đạt được hỗn độn lôi long lực, thậm chí cao hơn nữa, mới có thể có cách hoán giải hoàn toàn hư hỏa. Nếu không, hư hỏa sẽ ngày càng mạnh cho đến khi thiêu đốt toàn bộ thần hồn mới thôi. Vân Lão thấp giọng nói, Hỗn độn lôi long lực! Hỗn độn lôi long lực! Lôi cương tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, Hắn hiểu rất rõ để đạt được hỗn độn long lực khó khăn đến chừng nào, chẳng khác nào tìm đường lên trời A. Lôi long lực của Lão Phu đã đạt đến đỉnh vô số năm, nhưng chưa từng đột phá được. Người có thể đột phá hỗn độn, đạt được hỗn độn lôi long lực chẳng có được mấy người A. Vân Lão nói, Lẽ nào ngoài thất giới không có người nào đạt được hỗn độn lôi long lực sao? Lôi cương dường như nắm được chuyện gì đó, vội vã hỏi, Có, Lôi long đại tôm của hồng hoang thánh giới. Ánh mắt vân lão sáng quắc, lão thấp giọng nói. Lão lại nhìn lôi cương, khẽ thở dài, nói tiếp. Lôi cương. Tram ác hư họa rất có khả năng bị phản đòn ngược lại. Trừ phi là người cực kỳ thân thiết còn không. Không nên ra tay cứu rút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 629 Dương cung bạc kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 629 Dương cung bạc kiếm. Nhóm dịch mẹ trai em. Phía sườn tây kiếm cương môn. Lôi Cương đau khổ nhìn Tử Vận đang ở trong lòng hắn, thấp giọng nói: "Tử Vận, xin lỗi" Xin lỗi nàng. Lôi cương, 10 năm. Có 10 năm này là đủ rồi, 10 năm này là đủ rồi. Tử vận cười hài lòng. Tử vận, mấy năm nay nàng đều ở đây sao? Lôi cương nhìn xung quanh kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, lẩm bẩm nói. Lôi cương, chỉ có ở đây ta mới có thể cảm nhận thấy huyên. Chỉ có ở đây ta mới có thể một lần nữa tìm lại cảm giác lúc xưa. Tử vận lẩm bẩm nói. Vì sao? Vì sao lúc trước nàng lại bỏ đi? Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Ta tưởng nàng đã quên ta rồi. Lôi cương chăm chú nhìn tử vận, nói. Huynh có nhớ những gì ta nói với huynh khi chúng ta ở trên ngọn núi lớn ở luyện khí tôm không? Ta là người của tử gia ở vô thượng giới, có một số chuyện ta không thể tự ý quyết định được. Còn huynh lúc đó, chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ được. Chuyện ta phải bỏ đi là không thể tránh được. Ta cũng chỉ muốn Huynh có thể sớm trưởng thành mà thôi, không ngờ hơn vạn năm đã qua rồi. Huynh đã trưởng thành lên nhiều rồi. Tử vận nhẹ giọng nói. Nhờ có vân lão trấn ác hư hỏa tạm thời nàng đã bình phục trở lại. Lôi cương ôm tử vận nhìn phía trước, không nói gì thêm. Lôi cương ngày hôm nay đã không còn là của ngày xưa nữa. Thân phận của hắn hiện tại còn cao hơn cả tử vận, ngay cả với chỉ sang cũng vậy. Khi xưa ở không gian chí bảo, khi ta gặp huyên, thực sự ta rất vui mừng, rất xúc động. Nhưng ta không ngờ bọn Đạo Vân lại có mặt ở đó. Chỉ cần bọn họ biết được ta có tình cảm với huyên, nhất định Đạo Vân sẽ truy sát huyên. Đạo Vân là người tâm cơ sâu xa. Để đạt được một đích y sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tử vận nhớ lại nói. Nàng đau khổ, dường như nhớ lại chuyện ở chí bảo mà ái nấy cùng hối hận. Ta biết. Tử vận ta biết. Lôi cương thấp giọng nói. Tử vận ôm chặt lấy lôi cương, chăm chú nhìn chầm chầm khuôn mặt hắn. Vẽ mặt nàng hết sức phức tạp. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói Lôi cương, đưa ta tới nơi chúng ta gặp nhau lần đầu được không? Được Lôi cương ôm tử vận, đạt không bay về phía hẻm núi Thời gian nháy mắt đã ba năm trôi qua Lôi cương và tử vận cùng ngồi xếp bằng trong ao băng lạnh giữa trời giá rét Hai người tuy đều mỉm cười ấm áp Nhưng đôi mắt lôi cương chất chứa nỗi niềm lo lắng Đau đớn, gương mặt tử vận cũng ngập tràn nỗi buồn, một nỗi buồn da diết Lôi cương, chúng ta đến vô thượng giới, được không? Cho dù cha ta trước đây có là người tuyệt tình đến thế nào, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân của ta. Ta muốn gặp mặt phụ thân. Tử vận nhìn bầu trời nơi xa xôi, lẫm bẩm nói. Lôi cương run lên, nhìn tử vận, nói. Được, chúng ta sẽ tới vô thượng giới Thế nhưng lôi cương ta sợ Nếu như Huynh đi, cha ta nhất định sẽ làm khó dễ cho Huynh Tử vận lo lắng nói Không sao đâu Tử vận hãy tin ta Lôi cương kiên quyết nói Tam gia gia Tử vận thét lên với không trung Một bóng người chậm rãi hiện lên Một lão giả phức tạp chăm chú nhìn tử vận ở bên dưới. Ở phía đông vô thượng giới. Tử gia nằm trong một toàn thành lớn tên thành tử diệu. Là một trong năm thành lớn ở vô thượng giới. Ngày hôm đó từ thành tử diệu có một nam một nữ đi ra. Người nam dáng người cao cao, điềm đạm. Người nữ xinh đẹp như thiên tiên. dáng người thước tha ẻo điệu có điều gương mặt nàng hơi tiều tụy, dường như mắc bệnh nặng đã lâu. trước mắt bốn gã đệ tử trấn thủ thành, hai người cùng bước vào thành tử diệu. hai người này chính là lôi cương và tử vận. lôi cương ta, tử vận nhìn thành tử diệu quen thuộc, nàng thoáng dừng bước chân, khuôn mặt tiều tụy tràn đầy vẻ lo lắng và hồi hộp. không sao đâu, tử vận. Lôi cương nắm chặt bàn tay lạnh như băng của tử vận trầm giọng nói Không được Lôi cương hay là huynh ở đây chờ ta mấy ngày Ta quay về thăm phụ thân xong sẽ quay lại tìm huynh được không Tử vận lo lắng nói Nàng lo sợ Một khi phụ thân nhìn thấy lôi cương Biết đâu sẽ khi sư vị lôi cương Tử vận đã cử tuyệt đạo vân. Vì hắn mà cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân nàng. Tất cả những gì nàng làm phụ thân nàng đều biết là vì lôi cương. Tử vận Sư muội tử vận Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Một gã nam tử anh tuấn mặt y phục màu tím nhìn chầm chầm tử vận. Tử vận nhìn người nam tử trước mặt thoáng tươi cười, nói Sư huynh Tử Lôi, Lôi cương quan sát người nam tử này, nhất thời cảm thấy quen quen. Hắn suy nghĩ chút lát, chợt nhớ ra người này chính là Tử Lôi hắn đã từng gặp trong không gian chí bảo lôi hàn. Mấy năm nay, muội đã đi đâu vậy? Sư tôn luôn tìm muội đấy. Tử Lôi đến bên Tử Vận vội vàng hỏi. Nhìn sắc mặt nàng tử lôi khẽ thở dài, thoáng không đành lòng. Rồi y nhìn sang lôi cương, mới đầu là sưởng sốt, rồi kinh ngạc, nói. Ngươi là lôi cương. Lôi cương gật đầu. a Cảnh giới giả thần. Không ngờ từ sau khi chia tay ở chí bảo tu vi của ngươi đã đạt đến giả thần rồi. Tử lôi cẩn thận quan sát lôi cương, kinh ngạc, nói. Lôi Cương thản nhiên cười, nói: "So với Tử Lôi huynh thì ta có đáng gì đâu? Không phải sao?" Lôi Cương vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra tu vi của Tử Lôi. Từ trên người y phát ra hai luồng sức mạnh cường đại của hành Lôi và hành Hỏa. Y đã là cường giả Cương Thần Huyền giai quả không hổ danh là một trong bốn đại thiên tài của vô thượng giới a. Tử Lôi hết sức ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, rồi thản nhiên cười. Y quay sang nói với Tử Vận. "Tử Vận, đi nào. Chúng ta về thôi. Sư Tôn biết muội đã trở về nhất định sẽ mừng lắm." "Được." Tử Vận gật đầu, nhìn Lôi Cương. "Đi thôi, ta đi cùng nàng." Lôi Cương thản nhiên cười, nói. Tử Lôi nhìn Lôi Cương, khẽ thở dài. Tuy y kinh ngạc trước tư chất cao hơn người của lôi cương, nhưng cường giả giả thần ở vô thượng giới rất nhiều. Lôi cương nếu chỉ ở cảnh giới giả thần mà muốn đi vào tử ra sao? Có điều, hiện thời tử lôi cũng không muốn nói ra, y cảm nhận được tử vận hiện rất yếu. Ba người cùng bay về thành tử diệu ở phía đông. Bay được một canh giờ Ba người đến trước một cánh cửa cực lớn Cao tới trăm trượng Lôi cương hết sức kinh ngạc Khi nhận ra chỉ có bốn gã Cường giả giả thần canh gác Trước cánh cửa cực lớn này Hắn suy đoán chắc hẳn Tự ra đã lập một kết giới Mạnh mẽ bao phủ lấy nơi này Lôi cương thoáng suy nghĩ Sư huynh Trận Vân Thiên Đã nói trong thất giới Còn có hai gã sư huynh của Tôn Môn Không rõ bọn họ có còn ở vô thượng giới này nữa hay không? Bốn người canh gác cửa đại môn vừa thấy mấy người tử lôi đã hết sức cung kính. Tử lôi gật đầu, rồi cùng lôi cương và tử vận bước qua cánh cửa. Lôi cương cảm nhận thấy một trận pháp khẽ động. Hắn lại nhìn trước mặt, liền phát hiện khung cảnh phía trước đã thay đổi hoàn toàn một tòa tôn chỉ thật lớn đã hiện ra trước mắt hắn. hắn kinh ngạc nhận ra bầu trời phía trước tôm chỉ nồng nặc linh khí thuộc tính lôi sấm sét trên trời liên tục giáng xuống. hừ, ngươi còn biết về nhà sao? một tiếng hừ lạnh vang lên, tự như ông trời nổi giận sấm chết đùng đùng. lôi cương cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ uốn uốn kéo đến. Gương mặt tử vận tái nhật. Lôi cương khẽ biến sắc thầm giận dữ. Trước mặt tử vận là một nam tử uy nghiêm mà khôi ngô đang đạp không đi đến. Ở đâu ra tên tiểu tử hoang dã này? Mau cút khỏi tử ra cho ta. Một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng sấm trên không trung đùng đùng, Một tia sét cực mạnh từ trên trời giáng xuống tấn công lôi cương. Xin đừng. Tử Vận vừa thấy thế đã vội vàng hét lên. Nàng định đẩy lôi cương ra liền bị Tử Lôi nắm lại. Ầm. Um, lôi Cương đứng yên, đón lấy tia sét này. Cả tia sét bao trọn lấy người hắn, nhất thời khiến hắn sững người lại. Nhưng thật may Lôi Cương đã có chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Linh Hủy Diệt vẫn ngủ say trong nê hoàng cung của hắn chợt giật mình tỉnh giấc. Cả kia sét cùng ùi vào trong đó. Lôi Long lực tinh khiết lắm. Tiểu tử, ngươi mau làm cho người này tức giận tiếp đi, làm y, y nổi điên lên cho ta. Ha ha. Giọng nói của Lôi Linh Hủy Diệt vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương mặc kệ Lôi Linh Hủy Diệt nói. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm người nam tử uy nghiêm trước mặt, nói Một đòn này ta không đánh lại là bởi vì ta kính ngươi là phụ thân của tử vận. Nam tử uy nghiêm kia sững sốt rồi cười lạnh nói Tiểu tử ta muốn xem bằng vào năng lực của ngươi có thể chịu được bao nhiêu tia xét của bản tôn đây. Phụ thân, xin người đừng làm thế. Tử vận khóc ờ lên. Nói Một luồng khói đen từ người nàng bút lên Tử vận đừng vận khí Ta sẽ giải quyết tất cả những chuyện này Lôi cương vừa thấy tử vận phát ra lửa đen Đã biến sắc thấp giọng nói Vân lão đã từng nói Tốt nhất đừng làm tử vận kích động quá Nếu không Hư hỏa sẽ nhân cơ hội đó mà thâm nhập vào cơ thể nàng Thời gian càng mau giảm xuống Lúc này Lôi cương hắn giọng Quay đầu nhìn nam tử uy nghiêm Lạnh giọng quát Ngươi không xứng là phụ thân tử vận Tử vận chẳng còn bao nhiêu Thời gian nữa Lẽ nào ngươi muốn nàng sớm Bị hư hỏa thiêu đốt đến chết sao Hừ Cho dù nữ nhi của ta Chết hôm nay hay ngày mai Bản tôn cũng sẽ không cho phép một tên phế vật bước chân vào tử gia. Người nam tử uy nghiêm tức giận quát lên. Lôi cương không kìm nổi cơn giận nữa. Khí thế và sát khí toàn thân hắn bùng phát mạnh liệt. Hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm nam tử uy nghiêm, gần từng chữ một. Ta muốn xem thử coi ra chủ của tử gia có bản lĩnh gì đây? Lôi cương... Đừng mà! Huynh không phải đối thủ của ông ấy đâu. Tử vận vừa thấy hai người đã dương cung bạc kiếm, khóc rốn lên, luồng khí đen xì lại bùng lên mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 630 ngũ trọng lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 630 ngũ trọng lực. Nhóm dịch me trai em... Lôi Cương cảm nhận hư hỏa trong cơ thể Tử Vận phát ra thì càng vội vàng hơn. Hắn thấp giọng nói: "Tử Vận, hãy tin ta. Tuy tạm thời ta không thể đánh bại ông ta nhưng ông ta cũng không thể làm gì được ta đâu." Tử Lôi đứng bên cạnh Tử Vận hết sức kinh ngạc nhìn Lôi Cương. Trước tia sét đó, Ngay cả tử lôi còn không chịu được vậy mà lôi cương chịu một đòn lại không hề hớm gì sao Nghe hắn nói tử lôi không khỏi thầm hy vọng Tử vận nhìn lôi cương lòng đau như dao cắt Lôi cương nhìn tử vận gật đầu rồi lại nhìn tử thiết ra chủ của tử gia lạnh lùng nói Ở đây tuy là của tử gia của ngươi nhưng cứ chờ xem ngươi có thể đuổi ta ra khỏi tử gia hay không đã chỉ bằng tia sét kia vẫn chưa đủ đâu được lắm bản tôn muốn xem ngươi có thể chịu được mấy đòn đây tự thí vừa nói xong sấm chớp đã cuồn cuộn kéo đến trong không trung cơ hồ muốn phá hủy cả đất trời Các cao thủ trong tử gia cùng giật mình tỉnh giấc nhìn hàng ngàn hàng vạn luồn lôi điện chết ló lên trên trời mà kinh hải. Bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa thấy tử thiết ánh mắt mọi người đều rực sáng rồi tất cả lại cùng đổ dồn mắt nhìn sang lôi cương. Âm! Um, hàng nghìn! Hàng vạn luồn sấm sét ngưng tụ lại thành một tia sét khổng lồ. Tựa như một con lôi lông đang giận dữ nhắm thẳng tới lôi cương bên dưới. Lôi cương bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chầm chầm tử thí. Gương mặt tử vận tiêu tuổi, tái nhật, hết sức lo lắng. Nàng che khuôn miệng nhỏ nhắn trường mắt nhìn luồn sấm xét đáng sợ từ trên trời rán xuống. Lôi cương vẫn nhìn chầm chầm tử thí như trước con lôi long khổng lồ nháy mắt đã bao vây lấy hắn mặt đất nước nẻ ha ha mau làm lão ta tức giận tiếp đi giọng nói của lôi linh hủy diệt lại tiếp tục vang lên sức mạnh của bản thể của lôi cương tuy không mạnh bằng cốt hài của phân thân hành thổ nhưng khả năng phòng ngự cũng rất cao tia sét lúc trước chỉ khiến hắn hơi sững sờ một chút thôi lôi cương lặng lặng cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong tia sét này cảm nhận sức mạnh lôi long lực trong đó Khoảnh khắc toàn bộ tia sét bị lôi linh hủy diệt hút vào lôi cương mở mắt nhìn tử thiết, lạnh lùng nói đó là thực lực của gia chủ tử gia sao cũng chỉ tầm thường thế thôi tử thí âm trầm không hề giận dữ lão nhíu mày quan sát lôi cương Tuy rằng một đòn vừa rồi không phải là toàn lực nhưng cũng có đến bảy thành lôi hành, đủ sức tiêu diệt cương thần hoàng giai. Vậy mà tiểu tử này chỉ ở cảnh giới giả thần mà có thể chịu một đòn này mà vẫn bình an vô sự. Tiểu tử này quả có điểm bất thường a tự thí chật nhớ lại khoảng thời gian lôi cương tu luyện. Lão phát hiện tiểu tử này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài của hắn Lúc này, lão thầm nghĩ Bản Tôn muốn xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu phần thực lực của lão phu đây Để xem ngươi có đáng sướng đôi với tử vận hay không Tử thí gầm nhẹ một tiếng sấm chết mưa rông ào ào kéo đến trên trời Hóa thành một con lôi long to nghìn trượng Liên tục rít gào lên Tử vận sợ ngây người Nhìn phụ thân dốc toàn lực định đánh chết lôi cương Nước mắt của nàng không ngừng tuôn rơi Một bên là phụ thân có công ơn nuôi dưỡng nàng Một bên là người nàng yêu thương Giờ nàng phải chứng kiến bọn họ quyết chiến sống mái với nhau Tử vận hết sức đau khổ Nhưng tử lôi lại cực kỳ kinh ngạc Y hiểu rất rõ tử thí tự thí nhất định sẽ không tùy tiện nổi giận như vậy Đòn tấn công lúc trước chẳng qua là muốn kiểm tra năng lực của lôi cương mà thôi Vậy mà giờ lão lại tấn công cực mạnh Chuyện này khá lạ lùng Lẽ nào sư tung muốn kiểm tra xem thực lực thực sự của lôi cương có xứng với tử vận hay không sao Thấy tử vận như vậy tử lôi thấp giọng nói Tử vận đừng vội Mọi chuyện không phải như muội tưởng đâu Tử vận đau khổ quay đầu lại nhìn y Sư muội tử vận, sư tôn bình thường có bao giờ dễ nổi giận như thế đâu Biết đâu sư tôn đang thử lôi cương thì sao Tử lôi chậm rãi nói Khuôn mặt đau khổ của tử vận thoáng ngây dại Làng khói đen cũng tan đi không ít Tử vận nhìn lôi cương ở phía trước Đôi mắt nàng nhất thời mơ màng Rống Một tiếng lông ngâm không ngừng vang lên trên không trung Một con lôi lông to lớn lúc ẩn lúc hiện Tôn chủ làm sao vậy? Chẳng nhẽ tiểu tử này đáng cho người vận dụng toàn lực sao? Các cao thủ của tử gia đang ở phía xa xa nghi hoặc nhìn bầu trời Ngao! Một tiếng lông ngâm vang vọng khắp chân trời vang lên. Một con lôi lông khổng lồ dài mấy nghìn trường ẩn hiện trong mây gió sấm chết, nó há miệng rộng, định nuốt lấy lôi cương. Lôi cương nghiêm nghị. Một cảm giác hết sức nguy hiểm bao phủ lấy toàn thân hắn. Phân thân hành hỏa phân thân hành mục, phân thân hành thổ đang ở trong hạo huyền lôi phủ cùng mở mắt. Ha ha, nếu có thể hấp thụ nguồn lôi lông lực nồng nặc này, chắc chắn ta có thể tiến hóa rồi. Lôi linh hủy diệt gào lên khoái trá. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn chỉ có thể làm theo lời của lôi linh hủy diệt. Ngược lại, chắc chắn bản thân hắn sẽ bị thương nặng. Âm, um, lôi cương chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Một luồng sức mạnh đánh xuống đỉnh đầu hắn. Cảm giác này khiến Lôi Cương nhớ lại khoảng thời gian đứng dưới thác nước ở thôn Lôi Kiếm khi xưa. Hắn gắng chống lại luồng sức mạnh này, người hắn đã sớm lún xuống mấy chục thước dưới nền đất. Lôi hành lực này vẫn không ngừng tấn công. Lôi cương nhận ra nguồn sức mạnh này đánh đến hắn nhưng lôi hành lực còn chưa kịp tấn công hắn đã bị hút vào nơi hoàng cung. Nếu không phải như vậy, với sức mạnh như thế này, thần hồn của hắn nhất định đã vỡ tan. Hắn đã hồn phi phách tán lâu rồi. Tử thí đang lơ lửng trên đỉnh đầu lôi cương nghiêm trang nhìn bên dưới. Lão nhận ra toàn bộ lôi lông đã bị hút vào trong cơ thể lôi cương mà hắn hoàn toàn không bị thương tổn một chút nào. tự thí hít một hơi. Tiểu tử này không ngờ lại có thể hấp thụ sức mạnh hủy diệt lôi hành 10 thành công lực của lão sao. Lôi cương nhắm mắt lại. Lôi lông do tử thí biến ra có ẩn chứa lĩnh ngộ lôi long lực. Sự lĩnh ngộ này có thể giúp hắn đột phá đỉnh lôi chi áo nghĩa. Lôi cương chìm vào lĩnh ngộ hành lôi, lặng lặng cảm nhận sức mạnh hủy diệt của hành lôi. a Tự thí nghi hoặc nhìn lôi cương bên dưới. Lão kinh ngạc nhận ra lôi cương vẫn đứng nguyên dưới hố đất sâu, không nhúc nhích chút nào. Tự vẫn thấy hắn không cử động, cũng chao đảo, đau đớn, cả người mềm nhũn ngã xuống. Nàng tuyệt vọng nhìn lôi cương bên dưới Chợt nhiên ánh mắt tử vận sáng quát lên Nàng oán hận nhìn tử thí đang ở trên không trung Định tấn công lão Chờ một chút Tử lôi vội vàng kéo tử vận lại Thấp giọng nói Tử vận hắn đang lĩnh ngộ Sư tôn tấn công hắn mạnh như vậy Nhưng hắn lại có thể chìm vào lĩnh ngộ Người này ngộ tính rất cao, lại rất quyết đoán, thật khiến người khác không dám tin a. Tử vận nào còn nghe được tử lôi nói gì chỉ cố vùng vẫy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Làng khói đen tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ như sắp biến thành hỏa diễm đen xì. Tử thí thấy thế, vung tay lên, nhanh như chết tấn công luồng hỏa diễm đen sì, lạnh lùng quát. Hắn còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? Nói rồi tự thí nhìn chầm chầm phía dưới thì thầm nói. Đang bị lão phu tấn công mà còn dám tiến vào lĩnh ngộ, ngươi biết lão phu sẽ không lấy mạng ngươi sao? Lão phu muốn xem ngươi có thể đột phá hay không? Đột nhiên! tự thí như mày! Ba bóng người chậm rãi hiện lên bên cạnh bản thể của lôi cương. Chính là các phân thân ba hành của hắn Đây là Tử thí hít một hơi thật sâu trợn tròn mắt hô lên Tử vận đang khóc thấy vậy Nhất thời ngơ ngát nhìn ba phân thân giống hệt lôi cương Tử lôi cũng trân trối nhìn chầm chầm tình cảnh bên dưới Không nói lên lời Gia chủ tử gia Đó là toàn bộ thực lực của ngươi sao Mau vận dụng toàn bộ thực lực của ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi có muốn đuổi ta ra khỏi tử gia này cũng không nổi đâu. Phân thân hành thổ lạnh lùng nhìn chầm chầm tử thí. Hắn bước lên, hiện ra trước mặt lão. Phân thân hành hỏa cũng xuất hiện cạnh phân thân hành thổ, phân thân hành một vẫn đứng lại bên cạnh bản thể của lôi cương. Phân thân ba hành thổ, hỏa, một sao. Tử thí khiếp sợ nói, tử lôi và tử vận cùng khiếp sợ. Phân thân hành hỏa của lôi cương sau khi được viêm long tiên tổ rèn luyện đã mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, hỏa long lực của hắn gần như đã đạt đến cấp đỉnh. Quan trọng hơn nữa là phân thân hành hỏa là do hỏa long hỗn độn ngưng tụ mà thành. Tuy rằng không phải bản thể nhưng cũng không khác biệt là bao. Lúc này, khí tức phân thân hành họa phát ra khiến tử thí bị uy hiếp không nhỏ. Khí tức của bộ cốt hài của phân thân hành thổ lại càng khiến lão cảm nhận được mối nguy hiểm mạnh mẽ hơn. Gia chủ tử gia, ngươi còn muốn chiến đấu không? Phân thân hành thổ chậm rãi nói. Tự thí mặt không đổi sắc nhìn phân thân hành thổ Lão khẽ nhếch miệng nở nụ cười hiếm thấy chiến ý nổi lên Lão nói Chiến chứ Sao có thể không chiến đấu được Tiểu tử bản tôn muốn nhìn xem hơn vạn năm qua ngươi đã mạnh đến cỡ nào rồi Ngươi hẳn là thể tu a. Bỗng nhiên tự thí hoảng hốt Một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân lão. Phân thân hành thổ mới rồi còn đứng trước mặt đã biến mất. Một tiếng động phá tan không gian vang lên. Tử thí vội vàng bố trí một kết giới bốn màu. Bao phủ lấy toàn thân. âm um, Một quyền nhanh như chết tấn công lên kết giới của tử thí. Buộc lão phải thối lui mấy chục thước tự thí còn chưa kịp đứng vững. Một luồng sức mạnh cường đại một lần nữa ập đến kết giới bốn màu rung lên mạnh mẽ. Tự thí lùi lại cả trăm mét, hết sức khiếp sợ. Lão còn chưa kịp phản ứng gì nhiều, một đòn tấn công mạnh mẽ lại ập đến. Kết giới bốn màu cơ hồ sắp bị nghiền nát, ầm, um, một tiếng vỡ vụn vang lên. Tự thí gần như bị đẩy bay ngược lại. Kết giới bốn màu bị tứ trọng lực nghiền nát vụn hoàn toàn. Tử thí khiếp sợ, không tin vào mắt mình trừng mắt nhìn phía trước. Một luồng sức mạnh khổng lồ lại ập tới, buộc lão phải bay ngược lại. Ngủ ngủ trọng lực sao? Tử lôi thất kinh kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 631 iPhone của Sấm Xét. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 631 iPhone của Sấm sét Nhóm dịch me trai em. Tiểu tử, mau suốt chiêu đi. Hôm nay, bản tôm muốn biết ngươi có được mấy phần chân truyền của Thái Huyền đây. Một tiếng rống lên vang lên từ sâu trong tử gia. Ngũ trọng lực của phân thân hành thổ trực tiếp đẩy lùi tử thí vào nơi sâu trong tử gia. Từng tiếng sấm chớp rền vang trên trời. Tử thí tức thì gầm lên giận dữ, chấn động cả đất trời. Phân thân hành thổ ngưng thần nhìn, rồi lại nhìn mắt phân thân hành hỏa. Sau đó, hắn đứng bên cạnh phân thân hành hỏa. Hai người chậm rãi hợp lại khiến tử lôi và tử vận hết sức khiếp sợ. Đặc biệt là tử vận. Bất kể như thế nào, nàng cũng không nghĩ rằng lôi cương đã mạnh đến như thế, có thể đánh bay cả phụ thân nàng. Kỳ thực! Một quyền ẩn chứa ngũ trọng lực của phân thân hành thổ có thể đánh bay tử thí. Cũng là do lão hoàn toàn không có phòng bị mà thành. Bằng không tử thí thân là gia chủ tử gia Với thực lực cương thần thiên giai sao có thể yếu đuối như thế được Khi phân thân hành thổ và phân thân hành hỏa cùng kết hợp Luồn khí tức bọn hắn phát ra càng mạnh mẽ hơn Sức mạnh phòng ngự của phân thân hành hỏa vô cùng cường đại Quan trọng nhất là Hỏa diễm do phân thân hành hỏa phát ra đã rất gần vơn Vì, u, vinh, quy, quy, rơn, quy, quy, u, thiên huyền hỏa. Vừa dung hợp phân thân hành hỏa vừa liếc mắt nhìn tử thí. Lão bị đánh bay qua cửa đại môn của tư gia, đến cách tử gia mười dặm mới ngừng lại. Quan sát cảnh tử thí bị đẩy ra phía sau. Tử lôi và tử vận cùng xuất hiện. Nhưng cả hai cùng nhìn phía trước. Không dám tiếp cận. luồng khói đen tử vận phát ra dần dần thu hồi vào trong cơ thể. Có điều lúc này. Nàng không có lòng dạ nào quan tâm đến những chuyện này. Phân thân hành thổ và phân thân hành hỏa sao? Hôm nay bản tôn muốn được tận mắt thấy xem sao? Đứng ở trước mặt cách phân thân hành hỏa một cây số toàn thân tử thí phát ra khí tức mạnh mẽ. Một luồng ánh sáng bốn màu xuất hiện, một luồng cương khí đã bao phủ toàn thân lão. Bốn màu tím, đỏ, màu vàng đất, vàng kim cũng có ý nghĩa nhất định. Tự thí biết hành hỏa, hành thổ, hành kim của lôi cương đều đã đạt đến lông lực. Lúc trước khi tử thí tấn công lôi cương đã sử dụng hành lôi Nhưng lão vẫn chưa vận dụng tứ hạnh tứ hạnh hợp lực Lúc này Khí tức của lão phát ra Khiến phân thân hành hỏa nghiêm nghị Có điều Một luồng ánh sáng màu vàng đất từ người phân thân hành hỏa cũng tỏa ra Hành hỏa của phân thân hành hỏa gần như đã đạt tới cửu thiên huyền hơn A, rơn, quy, quy, hơn, a, u, như trong suốt, tự thiếu nhìn luồng khí tức phân thân hành hỏa phát ra khẽ biến sắc kinh hải hỗn độn hỏa long lực. Hắn phân thân hành hỏa lại có thể mạnh đến như vậy sao? Điều này có thể sao? hắn tu luyện được bao lâu rồi? tự thí hắt một hơi lạnh. lão không kịp suy nghĩ nhiều, phân thân hành hỏa đã đột nhiên biến mất. một tiếng long ngâm vang lên, một con cự long màu vàng đất bay lơ lưỡng trong không trung. toàn thân con cự long này rực lên ngọn hỏa diễm trong suốt không gian sôi lên. rống, cự long rít gào lên. Cửu thiên huyền hỏa từ trong cơ thể phân thân hành hỏa phun ra, ủng ủng kéo, tấn công tử thí. Tử thí nghiêm nghị. Cửu thiên huyền hỏa chính là hỗn độn hỏa long lực, rất đáng sợ. Tử thí đã từng nếm thử một lần, uy lực của nó buộc tử thí phải giúp toàn lực ứng phó. Tử tê, hân y, y bê hơn a ra thần khí ánh sáng bốn màu bổ ngược lại cửu thiên huyền hỏa một luồng sức mạnh dữ dội ào ào đánh về phía trước tự như mảnh thú hồng hoang một kiếm đã tách cửu thiên huyền hỏa ra làm hai phần cũng đi về hai phía ngao tiếng long ngâm vang lên lần nữa phân thân hành hỏa của lôi cương đánh ra cửu thiên huyền hỏa tấn công tử thí đòn đánh vừa đến trước mặt tự thí trăm mét, cái đuôi khổng lồ của con cự long đã quét ngang nơn gơn, u, vinh, quy, quy, rơn, u, vinh, quy, quy, rơn, quy, quy, thí lão giật mình. Lão đã từng nếm thử sức mạnh một quyền của phân thân hành thổ của lôi cương Biết được nó mạnh đến cỡ nào Lúc này Chỉ cần phần đuôi của con cự lông quật vào người Luôn sức mạnh cường đại này chắc chắn sẽ phá vỡ cương khí của lão Một khi hỗn độn hỏa long lực bao trùm khắp nơi Chính bản thân lão cũng bị trọng thương hít một hơi thật sâu Tử Thí không nói nhiều, gầm nhẹ nói. Tức giận, lão cầm thần khí trong tay thực hiện một động tác kỳ dị trong không trung. Tử Thí đột nhiên xuất hiện nơi phần đuôi của con cự long, chém xuống nó. Thần khí phát ra ánh kiếm quang bốn màu, ẩn chứa sức mạnh tứ hành tứ hành long lực kết hợp mà thành. ầm, um. một tiếng chấn động lớn vang lên một kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ này đã phá vỡ lớp phòng ngự của phân thân. một kiếm bổ xuống phần đuôi con cự long của phân thân hành hỏa, nhưng lực phản chấn quá mạnh đến nỗi gần như làm hai tay tự thí tê dại. tự như lão vừa tấn công vào một khối huyền thạch không thể công phá được vậy. Toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong một đòn này dội ngược lại, buộc tử thí phải lùi về mấy chục thước mới đứng vững được. Lâm a a a Trầm, chăm chú nhìn cái đuôi cự lông vừa bị hổng một lỗ lớn do bị lão chém. Tử thí rất kinh ngạc. Vốn dĩ lão tưởng một kiếm ẩn chứa sức mạnh tứ hạnh tứ hạnh dung hợp lực này đủ để chém đứt đuôi cự lông. Nhưng giờ nhìn lại. Chẳng khác nào người thường chém vào sắc thép cả. Điều này làm sao có thể? Lẽ nào khả năng phòng ngự của hắn lại đạt đến đỉnh cao như vậy? Đột nhiên, Một cảm giác uy hiếp bao phủ toàn tê. Hơn A Nương T U Vinh Quy q thế Cân thân hành hỏa gầm một tiếng nhẹt, đuôi cự long vung lên thành một luồng sức mạnh, đập đến luồng cương khí của tử thí. Cương khí của tử thí vốn đang duy trì, ầm ầm nát vụn. Một luồng sức mạnh cùng hơi nóng đáng sợ bao phủ toàn thân tử thí, lão kinh hải, bay ngược lại. Lão dừng lại trên không Mặt mày tái nhợt, tứ hạnh tứ hạnh hợp lực bao phủ toàn thân chống lại sức nóng khủng khiếp. Lão nhìn phân thân hành hỏa phía dưới đầy kiên kỵ Bỗng nhiên, một cây trùi nhỏ kỳ dị khắc đầy hoa văn cổ xưa xuất hiện trên đỉnh đầu phân thân hành hỏa. Tiểu trùi vừa xuất hiện. tự Thí Dơn Dơn Quy Quy ai A Quy! Quy! Cương! A! mương, Thấy bị áp lực gấp bội. Lão trường mắt tròn vo nhìn tiểu chuồi, chỉ thấy tiểu chuồi càng lúc càng lớn. Khi tiểu chuồi to đến cỡ trăm lượng, phân thân hành hỏa nổi giận gầm lên một tiếng bay vào cây chuồi. Phân thân hành hỏa vừa nhập vào cây chuồi khổng lồ một luồng sáng màu vàng đất văng ra bốn phía sâu trong mặt đất đột nhiên nổ vang Cửu thiên huyền hỏa không ngừng bút lên ngùng ngục từ trong thân cây chùy khổng lồ vù vù tự thí khiếp sợ nhìn không gian chấn động từng tiếng vù vù vang lên liên tục lơ a quy quy bơ y e nơm sắc đây là cái gì lôi Linh khí thuộc tính lôi điên cuồng tập hợp trên không trung tiếng sấm rền vang khắp nơi trời đất mịt mù. Tử vận và tử lôi cùng các cao thủ tử gia ở phía xa đều thừa người ra nhìn phía trước. Một luồng sức mạnh cường đại ép bọn họ liên tục rút lui. Đột nhiên trên trời dường như có hàng vạn con thần long đang nổi giận. Mặt đất nước nẻ. Từng luồn linh khí thuộc tính thổ nồng nặc tựa như một con rồng ào ào nhập vào trong thân chùi. Mà hỏa diễm trong suốt trong không gian hình thành một con hỏa long xuyên qua trời đất. Lôi long trên không trung bắt đầu cử dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. T. Ờ. A, nương, bộ không gian giường như có hàng vạn con rồng đang uống lượng. Đình, tiến đình vừa dứt tất cả bắt đầu khởi động toàn bộ thần long đều nhập vào trong thân chuột. Thoáng chốt, cây cờm, Hơn u, y quy, quy, b, Hơn a, t. Sáng chói mắt Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bột phát Cùng lúc đó các cường giả cương thần huyền dai ở vô thượng giới đều giật mình tỉnh giấc khiếp sợ nhìn về phía đông Trên đỉnh một ngọn tháp cao chọc trời ở nơi nào đó trên vô thượng giới Một gã nam tử béo tốt mở hai mắt Nhìn phía đông Lẩm bẩm nói lẽ nào tự ra lại chọc phải tên tiểu tử ấy sao ầm Một tiếng ầm vang lên cựu trùy điên cuồng tấn công tử thí Tử thí ngây người nhìn đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh hội thiên diệt địa này Nghiêm nghị Ánh sáng bốn màu phát ra bao bọc toàn thân lão Tử thí tê Rơn U I. Quy! Quy! Nương! Tê! U Vinh! Quy! Quy! Hạnh tứ hạnh dung hợp lực lĩnh ngộ được vào trong thần khí. Thanh trùy khổng lồ càng lúc càng tới gần. Mọi người ở xung quanh đó đều hốt hoảng bỏ chạy. Âm! Um, một tiếng nổ vang lên ở phía đông vô thượng giới. Mặt đất chấn động từng ngọn hỏa diễm từ mặt đất toát ra. Cách đó không xa. Trận pháp bao phủ tử ra rung lên mãnh liệt. Mặt đất trong khu vực cơn. U A T U Vinh Quy Quy ra dường như trở thành một hồ nước bị một tảng đá ném vào. Tạo thành từng gợn sóng lớn. Phá hủy phân nửa các tòa nhà của tử gia. Tử lôi vừa thấy cự trùy và thần khí của tử thí va chạm nhau liền vội vã tóm tử vận vào trong kết giới của tử gia. Các cao thủ của tử gia cũng dồn dập tiến vào trong kết giới. Bọn họ cảm nhận được một mối hiểm nguy chết người phía trước. Tất thảy đều thất kinh hồn viễu. Lôi cương vẫn đứng trong khu vực của tử gia Ngồi yên không nhúc nhích. Dường như hắn không bị cơn chấn động kia ảnh hưởng chút nào Chỉ có điều, lúc này, một con lôi long thoáng ẩn hiện trên trời Tuyệt chiêu mạnh nhất của phân thân hành hỏa của lôi cương là lôi đình truyền thừa chiến kỷ của viêm long nhất mạc Một đòn tấn công này lại kết hợp với sức mạnh của hành thổ hành lôi quy lực mạnh mẽ khiến tự thí đang đứng trên không thất kinh lão đã cảm nhận dơn dơn quy quy u vinh quy quy o quy quy cường t hơn a đơn Ký tiết tụ bao năm của lão đã nát vụn. Tử thí hít một hơi thật sâu kỳ quái nhìn huyền hỏa liên tục bút lên dưới đất. Đây chính là tên tiểu tử khi xưa sao. Trước kia vì sao lão lại không đồng ý cho tử vận qua lại với hắn. Hắn còn mạnh hơn đạo vân cả chục cả trăm lần là cái chắc. Nếu không phải lão kịp thời thoát được vào phút chót, sợ rằng đã bị hồn phi phách tán dưới một nhất trùy này rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 632 toái hư không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 632 toái hư không? Tử thí nhật nhạt chăm chú nhìn thanh cự trùy trong không trung. Lão không hề muốn rút lui Ngược lại càng muốn xem tên tiểu tử này rốt cuộc đã đạt đến sức mạnh cỡ nào Lão tuyệt đối tin tưởng Người có thể chiến thắng được lão ở vô thượng giới này không có được mấy người Tuy rằng uy lực một đòn tấn công của lôi cương có thể hủy thiên diệt địa Nhưng chỉ cần lão có thể chịu được luồng áp lực đó là có thể thoát khỏi phạm vi của cự chùi Có thể hoán giải đòn thế. Tử thí còn đang nghĩ cách chiến đấu tiếp thì chợt phát hiện thanh cự trùi ở trong không trung đã đứng yên. Khiến lão hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ tên tiểu tử này vừa sử một đòn đã bị phản đòn sao? Cho dù là như thế, tử thí vẫn hết sức hài lòng với lôi cương, thậm chí lão còn có chút vui mừng. Ánh mắt của nữ nhi của lão thật không kém chút nào. Tự thí không phải người cuồn vọng. Lão biết, Lôi cương chỉ trong thời gian ngắn có thể đạt đến thành tựu như vậy quả đáng ngạc nhiên. Tư chức như vậy đủ để xứng đôi với tử vận a.